Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, Duy Lý có nhận được một chuyện ngắn rất hay của tác giả Đường Hát Tử. Tác giả chuyên viết những câu chuyện ma quái kinh dị, Zakir. Cảm ơn tác giả đã gửi truyện cho Duy Linh. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, thành công trong sự nghiệp. Sau đây mời các bạn nghe truyện. Bia đá ven đường. Tác giả Đường Hắc Tử. Được thể hiện qua giọng đọc của Duy Mời các bạn cùng nghe. Buổi giờ đêm. Mẹ kiếp. Thằng hôn dịch thấy nó trốn đi đâu rồi Lần sau mà tao bắt được Tao sẽ không tha cho mày đâu Trên con đường mòn nhỏ Có bóng dáng của hai người đàn ông Đang thở hồng hồng Như đang truy Như đang truy đuổi một cái gì đó Tuy là giữa tiết trời mùa đông giá rét Nhưng người nào người ấy cũng toát mồ hôi Họ mặc áo khoác đen Quần âu màu đen Đổ một chiếc mũ vớt màu xám Nhưng đai trên mũ đó cũng có màu đẹp Họ đã chạy suốt hơn mấy chục phút Để truy đuổi một thứ gì đó Dường như không thấy ai Nên chẳng ai bảo ai cứ thế đi về Một thế giới lạnh lẽo Chỉ toàn là một màu xám xịt hoặc màu đen thui ngoại trừ ánh sáng của những cây cột đèn Đang chiếu một vùng nhỏ Xung quanh toàn là những cây cối trụi lá thẳng khiêu Như có một cái gì đó đáng sợ lắm Nói chung màu đen là một thứ kinh hoàng Mà người ta không dám nghĩ tới Nó đáng sợ và tồi tệ Để cho con người ta mặc sức Mà để trí tưởng tượng Vượt quá ngoài tầm kiểm soát Có một cái đầu đang nhô ra sau Cây hàng cây đá bị bỏ hoang Mang một cái vẻ âm u xám xịt ấy cái đôi mặt đang ráo rác nhìn xung quanh Có vẻ như ta đang trốn tránh một điều gì Sau khi xác nhận là không có ai Anh ta mới rời khỏi chỗ núp của mình Mà thở vào nhẹ nhõm một hơi Anh ta phủi sạch, bụi bẩn trên quần áo Đang chuẩn bị rời khỏi đây Thì anh ta bất giác giật mình Trước mặt anh là một cái bia đá màu cầm thạch Trên đó khắc một hàng chữ Bị thời gian cộng thêm với đá rêu phong che mở Cái bia đá ấy cắm chặt sâu xuống đất với những đám lá rụng còn đang vương vãi xung quanh. Anh ta khẽ nhìn cái bia đá rồi cảm tưởng rằng như có ai đó đang ở đây. Anh ta quay đầu nhìn thấy một cô gái trẻ tay đang bế con với cái dáng vẻ như tìm sự giúp đỡ. Anh đi tới bên người phụ nữ và hỏi Này cô, sao nửa đêm nửa hôm lại đi ra đấy? Bạn đêm mà một thân một mình đi ra đây thế này thì nguy hiểm lắm đấy. Cô gái nhìn sang anh và đáp. Ôi may quá, có anh ở đây, anh trông dùm hộ con tôi nhé. Tôi ra thị trấn kế bên mua sữa về cho nó. Trong đầu anh đang ngập tràn những câu hỏi. Nhưng khi chưa kịp nói gì thì cô gái đã rúi tay đứa bé vào người anh. Mà suýt chút nữa đưa bé rời xuống đất Rồi bóng dáng cô gái đó mất hút sau màn đêm bà chỉ một loáng cái đã biến mất Anh ta mới lặng bậc Người đó đúng là kỳ lạ thật Sao trên đời này có những con người kỳ lạ đến như vậy cơ chứ Anh ta thở dài không nói gì nhiều Lặng lẽ đến bên chơi gây đá đã phổ rêu xanh Anh đùa với đứa trẻ Mình đang bỏng trên tay Đứa bé thật dễ thương làm sao Một khuôn mặt kháu khỉnh Với tiếng khóc là Làm cho người ta cũng phải cảm động Anh ta dù đứa trẻ như một ông bố Hay một người trông trẻ thật kinh nghiệm Và chỉ một lát sau em bé đã thổi khóc Có một làn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua Đột nhiên một cánh tay nào đó đang vỗ bay mình Anh ta giật mình quay người lại thế nhưng xung quanh đây làm gì có ai? ai... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net